Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi thì mẹ nó cả đời chịu khổ Đến lúc chết Cũng coi như được mở mày mở mặt Mỉm cười nơi chính suối Mà cũng là để trọn cái đạo làm con Đám tàn đang diễn ra với không khí tràn nghiêm Để tưởng nhớ người đã khuất Thì lại xảy ra một chuyện Xấu là Mọi người đang chuẩn bị cúng cơm cho mẹ nó thì đột nhiên từ ngoài cổng, một đám thanh niên ăn mặc hầm hồ, xăm trổ đầy mình, dáng vẻ bặm trợn, tay còn cầm cả mã tấu, gậy gộc xông vào. Chúng nó hung hăng đập đổ bàn ghế, rồi một tên trong số đó, chắc là đại ca cầm đầu, đứng ra giữa, gọi lớn. "Hiếu! Thằng chó Hiếu đâu? Hôm nay mày ra đây, mày không trả nợ cho bố mày á thì tao cho cái đám này thành hai cái quan tài luôn!" Thằng Hiếu đâu, ra đây. Bà con chòm xóm được một phen hú vía. Thấy cái đám này á, chẳng phải cái hạng tốt lành gì đâu, nên ai nấy đều sợ sệt, nép sát vào nhau đứng sang một bên. Không thì lại mang họa vào thân. Thằng Hiếu lúc này từ cửa trong nhà đang chống gậy bước ra. Nhìn thấy thằng Hiếu, cả đám người kia như nổi cơn điên, lao vào lôi nó ra, túm lấy cổ áo lôi sình xịch ra giữa đám đông. Nó vẫn không phản ứng gì làm theo những gì bọn này nói. Giật thằng đại ca kia bước ra, túm lấy cổ áo của thằng Hiếu mà hét lớn. "Cha, mày ngon quá ha. Vậy số tiền mày nợ bọn tao á, bao giờ mày trả? Hả? Mày hứa với bọn tao thế nào mà đến hôm nay vẫn không thấy cái gì? Mày làm bố mày phải đích thân đến đây gặp mày hả? Bây giờ có trả không? Hay là để bố mày đốt cái đám này, tiện thể quả thiêu cho mẹ mày luôn, khỏi tốn tiền mua đất chung." Nghe đến đây, Thì thằng Hiếu tức lắm, hai tay nắm chặt nhưng lại không muốn cái đám tang của mẹ nó mà lại xảy ra chuyện không hay. Nó đành nhẹ giọng nói: "Dạ, em không có quên, nhưng anh thấy đó, mẹ em vừa mới mất, anh cho em thêm ít thời gian đi. Em lo cho mẹ em xong, em sẽ sang gặp các anh thanh toán cả gốc lẫn lãi không thiếu một xu. Mong các anh thông cảm cho, đừng có làm khó em. M Mong anh nể tình cho em đi." Nể nè nể, nể nè, nè, nè. Mấy câu nãy là một đám tùng ra, thằng Hiếu gục xuống đất. Thằng Đại Ca kia, túm tóc thằng Hiếu giật ngược lên mà trợn mắt hét lớn. Tao không có quan tâm là con nào thằng nào chết, chỉ biết tiền của bố mày á, hôm nay phải trả, còn không á thì đừng có trách tao đào mộ cốt mã cả họ nhà mày lên rồi đốt luôn cả cái đám này. Vậy bây giờ bây có trả hay không? Hả? Mấy bác hàng xóm lúc này cũng đã tức đến tím tái cả mặt mày. Cái lũ cặn bã ăn gan uống máu người khác, bây giờ lại còn muốn nhai cả xương. Đến cái đám tang mà chúng nó cũng đến phá phách, đòi nợ thì cũng phải là có tí nhân tính chứ. Đằng này. Thằng Hiếu sau khi bị ăn mấy đấm thì có vẻ đau đớn. Nó cất giọng gian nải. Dạ Thế thì để em vào nhà lấy tiền trả cho các anh, các anh chờ em một chút. Nói đoạn, định đi vào nhà lấy tiền, nhưng thằng đại ca kia lại gọi nó lại rồi nói: Mày có nhớ là mày thiếu bao nhiêu không? Dạ, 300 triệu. Hử? 300 triệu là của một tuần trước. Mày trễ hẹn một tuần rồi, bây giờ số tiền cả gốc cả lợi á là 500 triệu. Trọng lên đây. Vừa nói, nó vừa chỉ tay lên bàn cha chịu đắt ý lắm. Thằng Hiếu nghe như vậy thì không nhịn được nữa, quay ra nói: "Cái gì? Một tuần mà lên tận 200 triệu à? Các anh cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Tiền chứ có phải lá đa đâu mà các anh muốn nói sao thì nói. Tôi mượn các anh á có 30 triệu, bây giờ phải trả 500 triệu. Thiệt là quá vô lý mà. Tôi không trả. Tôi chỉ trả 300 triệu thôi. Các anh lấy thì lấy không lấy thì thôi. Bấy anh mà còn làm loạn lên, tôi kêu công an đó." À, mày còn lại dám chống lại bọn tao hả? Giỏi lắm, chống nè, chống nè. Thằng Hiếu lại bị lôi khổ ra rồi lại bị bồi thêm mấy đấm. Lúc này, bà con trọ xóm cũng đã tức đến mặt mũi tím tái, muốn lao vào cho cái bọn bất lương kia một trận. Nhưng phần dì không muốn dây dưa vào chúng, phần dì không muốn cái đám tang của mẹ thằng Hiếu trở nên một cái đống tanh bành, nên mọi người vẫn cố nhịn thằng đại ca tra hiệu cho mấy thằng đàn em. K Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net